Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên trà Mai Youtube, chương 1 Cùng Đường. Giết người kìa, chạy mau! Dịp nên cặp mới ma màng tỉnh dậy, tiếng nào thén ở phía xa nên khiến cho nàng cảm thấy cẩn kỳ quỷ dị. Hoặc áo, đi ra khỏi phòng mới phát hiện, đáng lạ ra có không ít hạ nhân trong viện giờ phút này lại không thấy một bóng người trên đấng vương vãi tán loạn có thể thấy người rời đi trên vội vàng a một tiếng hát thảm từ viện khác truyền đến dứt liên cảm trời khỏi viện nào mơ hồ cảm thấy trong không khí đang ngập mùi máu tươi Dịp già vốn cực kỳ giàu có luồng hồ phòng hoáng vũ ở yên thành sẽ so là đã xảy ra chuyện gì rồi thì nó xuyên qua thời không là người của hai thế giới Dưới tình huống này, nàng vẫn không nhìn được rung rạy. Dù sao, đó là lần đầu tiên thấy cánh tượng mắm mè, cùng thi thể ngổn ngang khắp nơi. Nàng kinh hoàng chạy về viện, muốn tìm chỗ trốn, thì viện của đài tiểu thư ngốc của dịp gia luôn vắng vẻ, nhưng không có nghĩa là người kháng sẽ không tìm được. Đừng, đừng tới đây! Nàng nghe được giọng nói của dịp đinh đoạn, cũng chính là mũi mùa, mùa nàng, dịp gia nhị tử thư, tháng nửa thanh âm ở sát gần. Dịp nên cảm nút ở trong núi giả, có lại thân thể. Nàng không phải là người lạnh huyết vô tình, nhưng dù siêu qua trái người dịp già lại tử thư nguồn ngốc, không được coi trọng hơn một năm rồi. Thật ra là rất ít tiếng súng cùng người dịp già Vốn còn chưa có cái tình cảm gì, nói gì đến hiện tại, nàng đi ra ngoài chỉ có thể chịu chết. Nàng vừa vì dịp già nhìn tử thư mà sao não, vừa công hiện nàng ấy đừng chạy tới nơi này. Diệp lên đoạn, một thân bạch y đã sấm bận sớm không nhìn ra nguyên dạng, lặng một vòng đã chạy vào viện của dịp lên cầm. Sau đó, mấy hắn y nhân cầm kiếm xuất hiện. hắn y nhân dần dần tiến tới gần, rồng mắt tự như mang vẻ chịu cợt nhìn dịp lên đoạn bị bao vây, rồi từ từ cầm kiếm lên. Đinh, thời điểm ngàn cân treo sợ tốt, dận kiếm của hắn bị đánh bại trà Sau đó... Một bạch y nam tử từ trên nắp nhà bà xuống, nhằn như chốc đến toàn hát y nhân văn cạnh dịp linh đoạn, rồi ôm lấy dịp linh đoạn. Hát y nhân dĩ nhiên không chịu từ bỏ, cơn lên mấy lần nhưng vẫn bị cạn lại. Xăm đà bạch y nam tử chỉ muốn cứu người, không muốn dây dừa vô nghĩa. Cứ như vậy, dịp linh cẩm nấp ở trong nối giả, nhìn bạch y nam tử đem dịp linh đoạn rời khỏi, trong lòng hai lạnh thời điểm xem tiểu thuế, áo tưởng lúc chúng mình gặp nguy hiểm sẽ có một bạch y nam tử hiện thân cứu nàng. nhưng thực tế thì rất tàn khốc, nàng chỉ là dịp gia đại tiểu thư nguồn gốc bị lãng quên, không ai nhớ tới nàng, không ai quan tâm an nguy của nàng. diệp linh cảm tiếp tục nút mở trong đối giả, há sợ nhìn đám mát y nhân lục soát khắp nơi, sau đó rời khỏi viện. xem ra là vì tìm đồ gì đó mà thôi nhưng nàng nghĩ không ra, những tên hắc y nhân này, nhìn qua chính là người giang hồ. Mà một tử thương như dịp già thì có thứ gì hề khiến người giang hồ coi trọng. Thanh âm dần dần nhỏ đi, nhưng dịp linh cảm sợ bọn họ đi rồi qua lại, vẫn không dám bước ra ngoài. Quả nhiên có một người từ trong biển lúc qua, kinh công tự hồ tốt vô cùng. Rốt cuộc, dịp linh cẩm chịu trận qua cái đêm đen và đẳng đẳng này. trời đã sáng Bọn hắn y nhân dù ngông cuồng thế nào cũng không dám can trở tàn sáng bờ bãi ba ngày. Nàng từ từ đi ra, nhìn một mớ hỏng rộng trong viện của mình, lại đi tới viện khác, không có một người nào sống, thi thể ngổn ngang, té mạng kinh khủng. Di kế cũng chính là vũ thân của nàng, còn có cái mẫu nàng, công điều đã ngã xuống trong phòng. sợ hãi trong lòng lớn hơn bình thường, nàng lảo đảo chạy ra ngoài. Nàng đụng phải một tự y nhân, Chẳng lẽ hung tủ lại trở về rồi hả? chương 2 thu hù hết thích, thích kế mẫu, Nàng ở đầu hoán sợ nhìn hắn. Hắn không khó cha mặt. cống chỉnh thề buồn ở phía sau. Mộng đôi mắt sâu không thể đái. An trên mặt nụ cười ấm áp. Đượng xưng tụng là phong thần tuấn lãng mà dù đã tích nhậm nhưng vẫn còn người còn sống. hắn quan sát nàng, có lẽ không phải là hung thủ mà là tới một tài. Diệp Đăng Cẩm nghĩ tới nghĩ lui một hồi, người này tuy không thể giết nàng nhưng cũng không thể tùy tiện tin tưởng, đó là tiếng tụng đóng kịch thôi. Qua, wow! Diệp lên Cẩm lầm tới khóc lên, ngọng ngiều nói: bộ thân, bộ mẫu đa hoàng màu đỏ không để ý tới cẩm nhi rồi tự y nam nhân bên nàng dọa sợ hết hồn người chính là cái ngốc tử khổ diệm lên cẩm hu hu hu hu đa hoàng ngốc tử diệm lên cẩm trong lòng cười ha ha một chút dù không có hiểu rõ tại sao tử y nam tử này đến nhưng hôm nay Diệp Linh Cẩm trừ giả bộ đáng thương, để đeo dính lấy hắn cũng không còn lựa chọn khác. Đa hoàng là chó của người sao? Tự y nam nhân cũng chứ là nha nhiệm y hỏi. Tên thô tục như vậy, ông phải gọi chó thì là gì? Diệp Linh Cẩm vừa khóc vừa gương mắt trừng hắn. Người mới là chó, nàng là nha hoàng của ta, người ngu sao, hoa oa oa. Đóng vẻ hân sức buồn cười, như ánh trăng mờ ảo, không thấy rõ vẻ mặt của nha nhiễm y, tuy nhiên, bề một ngốc tự khắc bỏ rồi. Nha nhị y tiếng tụng ôn hòa mà nói: người ở đây, ta tiến vào xem một chút." Trước lời liền muốn đi vào, mới phát hiện vạt áo bị một bàn tay nắm lấy, trên tay mang theo dấu nước mắt, có thể có nước mũi. Không được Uhm, người nếu đi thì ta phải làm thế nào? Nhưng những y nhìn y phục của mình, lại nhìn dịp liên cẩm, ống giống y như mèo, kiếm cười sau đó hỏi. Tại sao? Tài hạ khi nào nói qua muốn dẫn người đi? Cái chết mà không cố, bốn kiếp, chỉ văn cẩm trong lòng thầm mắng mấy chục lần. Qua, wow, người xấu, kế mẫu. Lúc này, trăng sáng từ hồ lại bị mấy che, dịp lên cẩm cũng không nhìn thấy vẻ mặn tử y nam nhân. Nhưng những y si cho cùng cũng từng trải việc đời, sẽ không cùng ngóng tự xa đo. Đi thôi, cùng đi. Tùy ý để dịp lên cẩm lôi kéo y phục của hắn đi vào. Dịp lên cẩm thật ra không muốn đi vào nữa. Khi thể đầy đắng đều trở thành ác mộng ở đêm trong tương lai của nàng. Nàng tiếp tục nghẹn ngào, lần lượn của đầu, tầm mắng tránh ra những thi thể kia, nhưng lại không thể để cho tự y nam nhân nhìn thấy. Nàng đi theo tự y nam nhân đi khắp một vòng, cảm thấy tự hồ hắn cũng đang muốn tìm cái gì. "Đi thôi, thời cũ quan phủ xâm tới rồi, vừa gia sẽ xử lý hậu sự." Chương 3. Không nên đuổi ta đi. diệp liên Cẩm tiếp tục nắm y phục của tự y nam tử cùng hắn ra ngoài, trong lòng kết dấu nghi vấn. bồ gia ư, chính là bồ gia có quan hệ tốn với dịp gia sao. Sau này nàng nên đi đâu? Sinh tồn ở cái thế giới này thế nào? diệp liên Cẩm không tự chủ được, thói nhìn bóng dáng nam đường áo tím, đang lén công công khóa mồi. Đeo bám trước đã rồi hãy nổi. Dịp Linh Cẩm đi theo hắn vào một khách sạn. Vừa vào phòng, đừng có một nữ nhân tới đón. Công tử. Chỉ thấy nam nhân áp tiếng vừa gật đầu, tôi nhìn về phía dịp Linh Cẩm. Nước mắt trên mặt dịp Linh Cẩm sớm đã bị thở khô, chỉ còn vô lại đất cá, con cỏ và nước mắt, đến sức buồn cười. Buồn tay ra. Nhan nhỉm y nhìn thoáng y vật của mình bị nhăn nhủm. Nói, dịp lên cầm hoa một tiếng, cuốn người xuống âm lấy bấm đồi nam nhận áo tím nổi. Cái mẫu, đừng đuổi con đi, cẩm nhi sẽ nghe lời, hô hô hô Nước mắt nước mũi chả ra, đều dính lên người hẳn. nhan hoàng ban cạnh bận cười ra ngoài, liền che miệng lại. Nhan nhiễm y cười ấm áp nổi. Ta tên là nhan nhiễm y, ta không đuổi người đi, nhanh đi tắm đi. Nhan nhiễm ý dập linh cảm lặp lại trong lòng. Danh tự đại nam nhân mà như vậy, nghĩ tới đây trong lòng ấn lạnh, ta dập nén cảm vẫn không buông ra. ngẩn gương mặt để lại lên, tươi cười nổi. Có thật không, cái mẫu? Dập nén cảm không nhìn thấy Nhan nhiễm y cười thầm, đôi tay ôm thật chẳng vẫm đùi hẳn. Nha Hoàng đứng bên buông cười nhìn y vụng cầm tự của mình, tiếng lên giả vầy. Từ từ kéo dịp liên cẩm dịu dàng nổi. Câu lương yên tâm đi, công tượng nói không chứ là không. Trước tiên đi cùng nô tỳ tắm mộng cái đã, nhìn xem có mặt nhắn nhắn bị bẩn này. Sau khi gỗ rửa sạch một đất trên thân thể, cắn tịa lại tốt, thai y phụng sạch sẽ xong, dịp liên cẩm được nha hoàng Huy Đăng đưa về phòng. Nhân nhiễm y cả một thân thanh y, đã sớm ngồi ở trước bàn. Cô nhã tưởng thân trà, thỉnh thoảng ném một hai món điểm tâm trên bàn. Trong lòng nhịp đơn cẩm khè kinh bị nhìn hẳn. Mặc dù nàng không thể không thừa nhận, nhàng nhiễm y đổi sang thanh y, mặc dù không có sự cao quý của tự y, nhưng lại tăng cảm giác phóng khoáng Trái mặt nhàng nhiễm y đã nụ cười nhu hòa, vì rằng giống dịp con đường ăn chút gì đi. Ha ha, kế màu thật tốt! Diệp Linh Cẩm ngờ ngát nhìn nhan nhiễm y, cấm nềm nhìn đến ánh mắt kỳ dị Trung quanh. Nhan nhiễm y hấp một ngụm trà, dùng hành động chứng minh. Hắn không muốn cùng kẻ ngô so đỏ. Cô nương há mờm. Diệp Linh Cẩm quẹt mờm đẩy tay vi đăng ra, cái mặt đứng đắn nhìn lướt qua nàng ta. Lại tối nhìn sang nhan nhiễm y nghiêm tục nói, ta không phải kẻ ngót, biến tượng ăn. Nhớ lời, từ đưa ta lấy một miếng điểm tâm nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai trắng sướng. Chương 4 Trí tệ của ngốc tử Nếu như không phải hai mắt nàng vô hồn, người khác nhất định sẽ tin nàng tận không ngốc. Chỉ là một cái ngốc nghiêm túc nói mình không ngốc, thật sự mắc cười. Khi đang buồn cười, thật ra thì đã quen bị cười nhạo. Nhưng dịp đen cầm không cảm thấy, sự kinh bị trên mặt vi đăng, trái là thuần tí vui vẻ, nhất thời thêm mấy phần hạo cảm với nàng. Vi đăng, vẻ ngươi cũng đừng có chấp nàng, nhân những y không nhanh không chậm nổi. Ăn xong, thần kinh căng thẳng được bu lỏng, tiền có chút mệt mỏi, dịp đen cầm giống như đứa bé bị ngược đãi, tân trọng lôi kéo tai áo nhân nhiễm y bên cạnh, khéo léo nói. Kém mẫu, mệt, ngủ, ngủ. Dịp lên cẩm trong lòng thì ấn lạnh, càng ngày càng buồn lâu rồi. Mặc dù động tán rất đẹp con, nhưng dịp lên cẩm diễn xuất không chút ngực hiệu. Vì đang, mới dịp tiểu thư đi nghỉ ngơi thôi, nhan nhiễm y nổi. Thấy nhan những y đối với nàng hờ hững, dịp lên cẩm cũng không buông tay trong lòng nghĩ. Nhan nhiễm y này tên phận không rõ, ai lệnh không rõ, bên biển mang biểu tình không nóng không lạnh, làm người kháng đoán không ra, hắn rút cuộn đang suy nghĩ gì. Trước mạng loại người này phải bớt diện suất, câu nợ bí mật bị bại lộ sẽ không tốt. Dậm lên cẩm ở trước mặt phi đan, anh xưng chứng tỏ nàng thông minh, từ cỡ y phục từ đắp chăn lên, trước khi nhắm mắt còn đàng hoàng nói. Đăng đăng, đi xem, ta không ngốc. Tự hồ vẫn sự quá mệt mỏi, một giấc này, dịp lên cẩm ngủ rất sâu, không có mơ thấy gì. Như những y hình như rất bận, trong mấy ngày kể tiếp, dịp lên cẩm gần như không hề thấy hắn. Khi đăng luyện thoảng sẽ tới thăm nàng, một ngày ba bữa chưa từng thiếu, không nói muốn tìm nàng, nàng cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Diệp Linh Cẩm đối với việc này không có gì bất mãn. Dù sao không có ai sẽ đổi tốn với người khác vô điều kiện. Phi đang chỉ là nghe theo chỉ thị của Nhan nhiễm Y tới chăm sóc cuộc sống thường ngày của nàng. Nàng ấy cũng làm đúng rất nhiệm, Theo phần Nhan nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm cũng không xem hắn là đại thiện nhân. Nhưng là ngày đó xuất hiện tại Diệp gia, hắn nữa còn mang nàng đi. Điều không chỉ là trùng hợp, nàng đi theo hắn là có mua đồ khác, hắn sao lại không có. Lại qua vài ngày, nhân nhiễm y bảo Vi Trăng giúp nàng đặt mua mấy bộ y phục cùng với một chú vật phẩm thường dùng. Giờ phút này, Diễm Liên Cẩm Trăng cùng nhân nhiễm y ngồi trong một chiếc xe ngựa rộng rãi. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa, mang dù quá đẹp nhưng nàng vẫn bị sốc hạy cũng khó chịu. Mà bên kia, những nhậm y vẫn dựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Dũng lấy cẩm không biết, ta phải đi nơi đâu, vì nạn ngu dại. Không nên có ra quá nhiều nghi vấn. giọng theo đường đi, Dũng lấy cẩm trừ tỉnh thoảng, gọi hai tiếng kép hậu, vẫn duy trì trầm mặt, cùng vẽ mặt đờ đẫn. Chương 5 Thần thâu. nhưng là nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng những y nói, nhớ lời xuống xe ngựa đi tới một quán trà phía trước. Mặc dù đoạn đường này không phải đi rất vội vàng, nhưng toàn thân dịp linh cảm lắc lư rất đau nhất rồi. Đường vi đằng đã xuống, dịp linh cảm đi tới quán trà, mà vô xe đựng thuê để nghỉ ngơi một bền. Trung quanh có dân chúng bình thường, cũng có nhân hồ nhân sĩ trong hơi hùng tàn. Ba người bọn họ chọn vị trí hậu lánh ngồi xuống, kêu ba tách trà. Hôm nay nhan nhiễm y, lấy mặt một thân ảo tím, đám người nơi này hơi bất ngờ. Còn dịp lên cẩm ăn mặc bình thường, diên mạo cũng không đặt vị xinh đẹp, lại hơi giống nha hoàng. Dịp lên cẩm tiếp tục theo nguyên tắc im lặng là vàng, thẳng lẽ cầm ly trà không nói lời nào. Nhưng tự hồ, đặc trưng của nữ siêu gà tần đây, bắt đầu ứng nghiệm lên người nàng. Bọn họ vợ nghỉ ngơi không bao lâu, đã nhìn thấy một thân làm y đột nhiên xuất hiện. Ở đằng sau là mấy người cầm đào, kiếm, cùng các loại bên khí mà nàng không biết. Địch tinh người đứng lại cho lão tử. Giao trường xin dẫn ra đây. Nam y nam tử mẹ mẹ tránh thoát đường kiếm xung quanh, nhả lên ngọn cây, như vào cành cây thở ờ, thoáng nhìn xuống những người đỏ nổi. Các người gọi gia gia ta đứng lại, thì gia phải đứng lại sao? tại nói trường sinh dẫn dạ gian người không có lấy các người đuổi theo ta xuống vọng đường có mệnh hay không Nhưng chúng xung quanh đã sớm trốn ra xa rồi mà diệp liên cẩm chú ý tới khi những người kia nói đến trường sinh dẫn mấy người dân hồ vẫn đang uống trà mắt chợt sáng lên giống như hơi rụt rịch mà nhan nhãm y vẫn nhàn nhạt tưởng như không có chuyện gì uống trà trường sinh dẫn ư là thứ gì vậy ta nhổ vào Người nào không biết đỉnh đỉnh đã danh thần thâu địch tinh, dù là đồ của hoàng đế lão tử người cũng có thể trộm được. Lại nói, có người nói nhìn thấy người vào đêm dịp gia gặp chuyện không mai, xuất hiện ở vụ cận dịp gia, người lại giải thích thế nào? Dịp gia sao? Dịp lên cảm hồi hộp trong lòng, chẳng lẽ vận trường sinh dẫn này có liên quan tới dịp gia, để nhớ là không khỏi trở về đem huyết tinh kìa. Hơn một năm kinh nghiệm giả ngô đã giúp Diệp Linh Cẩm chuyển thành bản lạnh, tinh tự tâm trung quả, diện thang kiểm thượng lù. Nghĩa là cảm xúc giấu trong lòng, bình thản treo trên mặt. Nhưng mà ở trước mặt nhàm nhiễm y thâm sâu khó lường, Diệp Linh Cẩm không dám kinh thường, nàng cúi đầu nhìn ly trà. Địch tinh lưu manh cười nói Nghe nói, nghe ai nói? Một người trong đám người không quá hùng hằng, rút kiếm ra, nắm trong tay nói Người cần gì phải nguy biện, canh công của bọn ta không bằng người, nhưng là nếu như võ lâm học kịp cùng hợp sớt, ngay ngay đủ giết, người có thể dễ sống sao, ta khuyên người sống quanh ta chịu trói đi, đừng dễ dụ vô ích.